Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net, nhưng lại là nơi hắn muốn trở về nhất. Đột nhiên, bác Lâm lên tiếng hỏi làm cho bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Mày đã tính bước tiếp đường tiếp theo chưa? Bác cũng biết sơ sơ vì cha của mày, nhưng cũng đã lâu không còn nghe danh nữa. Cha cũng tính nói chuyện này với bác và mọi người. Thật ra cha ruột của cháu hiện tại đã mất tích. Trong ký ức của cháu được nhớ thì ông là một người nào đó bắt đi. Lúc ấy cháu chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Nhưng vì sao bị bắt và nhóm người đó là ai thì cháu hoàn toàn không có ký ức. Cháu muốn nhờ bác và mọi người có thể giúp cháu tìm ra tung tích của ông ấy. Mày đã có thông tin gì để làm điểm xuất phát chưa? Dạ cũng có chút ít. Vì theo như ký ức cháu nhớ được thì ngôi làng mà gia đình cháu từng ở Cố không cách xa ngôi làng này là mấy? Nếu bây giờ chúng ta về đó kiếm thêm manh mối thì bác thích sao? Nhưng dù gì chuyện đó đã trôi qua rất lâu, từ năm mày 7 tuổi. Phần này sau bao năm thì có ngôi làng đó sẽ di cư đến một nơi khác. Chung mập bất ngờ trên ngang, có hy vọng là được rồi, biết đâu họ vẫn đang ở đó đợi Hà tỷ sao. Nhỏ Kiều cũng nói, Bác Lâm ra hiểu im lặng, rồi bác đưa tay vỗ vai của hạ buộc cái xong nói. Bác đồng ý giúp mày, dù gì thì đó cũng là việc mà chúng ta đã biết. Một khi đã biết thì không thể đứng ngoài cuộc, mấy đứa thay sao? Cả bọn chẳng ai bảo ai đều đồng loạt gật đầu như giã tỏi. Không khí huyền náo hẳn lên, những lời động viên đằng cây vỗ tai dành cho hạ, làm cho hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đúng người ta nói không sai. Đôi khi trên đời chỉ cần những người bạn hiểu mình và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình như vậy là đủ. Bắc Lâm ở bên cạnh cũng thầm một nụ cười hài lòng, có lẽ những đứa trẻ này đã trưởng thành thêm một bậc, kể cả về mặt tâm linh và con người. Một hồi sau Phương Lắc này mới hỏi, "Vậy quá khứ của mày ra sao kể mọi người ở đây biết, từ lúc nghe mày lấy lại ký ức chưa thấy mày kể quá nhiều về nó?" Hà cứ suốt ngậy ngồm nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hắn thiết sách lại chỗ mọi người bắt đầu kể chuyện về cuộc đời của mình. Ở ngoài kia màn đêm đã bắt đầu tan đi, ánh bình minh ló dạng báo hiệu một ngày mới đang đến và cũng là cánh cửa để mở ra một cuộc hành trình mới lạ, hứa hẹn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trò mổ mộ là một hành nghề mà chúng ta ít khi nghĩ tới, hay có chăng chỉ là những câu chuyện tưởng tượng trong văn học Trung Quốc? Nhân thực chất trộm mộ là một nghề có thật và có rất nhiều môn phái cũng như thế lực hành nghề trộm mộ lâu năm đã tồn tại trong bóng tối đến tận ngày nay. Trộm mộ cũng chia ra làm nhiều ngành, ví dụ như là trộm tử thi, đặc biệt là những bộ xương được bảo quản tốt, giá trị thời gian cao sẽ bán được nhiều tiền. Trộm những thứ quý giá có trên thi thể hoặc trong cổ mộ, đây là một trong số những ngành có đông người tham gia chủ yếu là họ nhắm vào các lăng mộ cổ của vua chúa hay là những người có tiền của thời xưa. Vì chỉ có ở đó mới cất giấu nhiều vàng bạc châu báu hay những đồ vật quý giá. Đó là hai ví dụ tiêu biểu nhất về ngành trộm mộ, nhưng vẫn còn một ngành khác trong giới trộm mộ, một ngành có vẻ bí ẩn hơn và thường công có quá nhiều ghi chép, đó là trộm pháp bảo ở trong mộ. Tại sao lại được gọi là trộm pháp bảo mà không phải là bảo vật? Vì bảo pháp chính là những vật mang pháp thuật, pháp lực hoặc những pháp khí quý giá của một sa tộc nào đó. Dần theo ngành này hầu hết là những pháp sư hay là tà sư mang pháp thuật tinh tường, có tư chất hơn người, nên tránh trộm bảo pháp khá kén người tham gia. Nhưng những người đã và đang hành nghề cũng toàn là cái tiền lợi hại, mang sức mạnh khủng khiếp, vừa nói không hoa thì ngành này không dành cho người bình thường. Địa điểm được giới trộm bảo pháp hay nhắm đến chính là những mộ cổ của những vị tiên tử đã đắc đạo, nhưng vì không vượt qua được thiên kiếp mà chết ở nhân gian. Những ngôi mộ này cũng không phải muốn là tìm được, bởi vì nó chỉ mở ra ở một thời điểm nhất định và chỉ những kẻ có năng lực mới gặp được mà thôi. Đổi lại trong đó có rất nhiều những món pháp bảo quý giá khác nhau, đem lại cho người sở hữu rất nhiều thứ từ tiền tài, danh vọng cho đến sức mạnh địa vị. Nhưng cạm bẫy cũng như nguy hiểm ở trong các mộ cổ, kiểu như vậy cũng không hề đơn giản, trái lại còn gian nan và đáng sợ. Bảo pháp trên thế gian trở thành nhiều loại và rất đa dạng cũng như phong phú, nhưng nếu nói loại bảo pháp nào quý nhất đất Nam Việt, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net